Tiểu thuyết trinh thám Điểm dối lừa Tác giả Dan Brown Người đọc Phạm Vân 2106 Được phát trên trang web Thế giới audio.org Chương 58 Hoảng hốt, chàng kỹ thuật viên trẻ của NASA lao như tên bắn trong bàn sinh quyển vừa xảy ra sự kiện hãi hùng Anh tìm thấy ông giám đốc Estrom đứng một mình gần khu báo chí. Báo cáo giám đốc, anh hồn hền nói, vừa có tai nạn. Estrom quay lại, ánh mắt xa xăm, như thầy đang đắm chìm trong những âu lo nào đó. Cậu nói gì? Tai nạn à? Ở đâu? Ở hố trục vớt tảng thiên thạch, một cái xác vừa nổi lên, tiến sĩ Nguyên Li Minh. Sắc mặt Estrom không hề thay đổi. Tiến sĩ Minh à Nhưng mà... Chúng tôi vớt được ông ấy lên, nhưng quá muộn, ông ấy mất rồi. Lệ chúa, ông ấy ngã xuống đó được bao lâu rồi? Chắc là khoảng một tiếng đồng hồ, có lẽ ông ấy trượt chân xuống đó, chìm xuống tận dưới đáy, đến khi cơ thể đã trương lên thì mới nổi lên. nước da đỏ ao của Estrom trở thành đỏ tía. Quỷ tặc, còn ai biết chuyện này nữa? Không ngay cả, mỗi hai chúng tôi thôi ạ Vừa vớt ông ấy lên Chúng tôi nghĩ là nên báo cáo giám đốc trước đã Các cậu làm thế là đúng Estrone thở hắt ra nặng nhọc Giấu kiến ngay sát tiến sĩ Minh Không nói gì hết Anh chàng kỹ thuật viên bối rối Nhưng thưa giám đốc Tôi Estrone đặt bàn tay to bè lên vai chàng kỹ thuật viên Cậu nghe tôi nói này Đây là một tai nạn đáng tiếc Chẳng ai mong muốn điều này Dĩ nhiên là sẽ đến lúc tôi phải lo chuyện hậu sự cho ông ấy Một cách tươm tất Tuy nhiên, bây giờ chưa phải lúc Tức là bây giờ phải giấu kín cái xác ạ Đôi mắt Bắc Âu lạnh lẽo của Estrom cục xuống Cậu nghĩ mà xem Nói cho mọi người biết cũng được thôi Nhưng làm thế thì được cái gì Chỉ còn một giờ nữa là cuộc họp báo bắt đầu Loan báo rằng có tai nạn chết người sẽ phủ bóng đen lên phát kiến của chúng ta và làm ảnh hưởng đến không khí chung. Tiến sĩ Minh đã bất cẩn, và tôi không định để NASA trả giá cho điều đó. Các nhà khoa học dân sự ở đây đã được chú ý quá nhiều. Tôi không có ý định để cho một sai lầm ngu ngốc của họ phủ bóng đen lên vinh quang chung của mọi người. Tai nạn của tiến sĩ Minh phải được dự kín đến hết cuộc họp báo. Cậu có hiểu không? Chàng kỹ thuật viên gật đầu, mặt tái xám. Tôi sẽ giấu kín sát ông ấy. chương 59 Đi biển đã lâu, Michael Trunlen hiểu rằng đại dương chẳng do dự, cũng chẳng tiếc thương khi kết liễu sinh mạng các nạn nhân của nó. Kiệt sức, nằm bẹp trên phiến băng dốc ông chỉ còn lờ mờ nhìn thấy phiến băng Miner đang dần lùi xa. Ông biết dòng hải lưu bắc cực trẻ xiết, bắt nguồn từ quần đảo Elizabeth, Chạy theo hình vòng cung quanh trọng văng Bắc Cực, rồi chạy đến sát bờ biển Bắc Nga. Điều đó không quan trọng, hành trình ấy phải mất vài tháng. Chỉ còn khoảng 30 phút nữa, nhiều nhất là 45 phút. Ông biết, nếu không có bộ quần áo đặc biệt này, cả ba người đã chết từ lâu. Ơn Chúa, những bộ quần áo liền quần có đệm gen Max 9 này đã giữ cho họ khỏi ướt. Điều kiện tối cần thiết để tồn tại trong thời tiết lạnh giá này Lớp đệm giữ nhiệt bao quanh thân thể họ Không đủ giảm nhẹ sức va đập của những cung ngã Nó còn giữ lại cho họ chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại Chẳng mấy chút nữa, thân nhiệt của họ sẽ giảm dần Ban đầu chân tay sẽ có cảm giác tê cứng Do máu rút về bảo vệ những cơ quan nội tạng quan trọng nhất Tiếp đó sẽ là trạng thái mê sảng kèm theo ảo giác Khi cả hệ tim mạch lẫn hay lá phổi đều giảm tốc dẫn đến thiếu oxy não sau đó cơ thể sẽ bắt đầu nỗ lực cuối cùng nhằm duy trì chút thân nhiệt còn lại bằng cách chấm dứt mọi hoạt động trừ quả tim và buồn phổi kết quả là trạng thái bất tỉnh cuối cùng khu vực thần kinh trung ương điều tiết tim và phổi cũng sẽ ngừng hoạt động thôn len chân chối nhìn rei lòng thấm ước giá như ông có thể làm được điều gì đó để cứu cô Cảm giác tê cứng khắp người Ray Chen không đau đớn như cô tưởng. Nó gần như một loại thuốc gây tê, Mocfin của thiên nhiên. Lúc ngã từ trên cao xuống, kính bảo hộ của cô bị văng mất. Giờ đây, giá lạnh khiến hai mắt Ray Chen không hé ra nổi. Ray Chen trông thấy Corky và Thôn ở gần đó. Thôn Len đang nhìn cô ánh mắt đầy núi tiếc. Một bên má của Corky bị dập nát, bê vết máu và ông đang cử động, đầy đau đớn. Toàn thân Ray Chen run lên lập cập, trong khi tâm trí cô bị xáo tung bởi những câu hỏi Ai? Vì sao? Cảm giác nặng nề đang tăng dần trong cơ thể, khiến tâm trí lại càng dối bời hơn. Mọi sự kiện trở nên thật khó hiểu, dường như sức sống trong cô đang cạn dần và cơ thể bị một tế lực nào đó khiến cho mụ bị. Cố gắng sức cưỡng lại, lúc này một cơn giận dữ đang tràn lấp tâm trí cô và Rachel tận dụng nó để thoát khỏi cơn buồn ngủ. Chúng cố tình giết cả nhóm, cô đưa mắt nhìn mặt biển và nhận thấy những kẻ đó đã làm được điều chúng muốn. Cả ba coi như đã chết. Ngay lúc này, dù biết mình không còn cơ hội sống sót để khui ra toàn bộ sự thật về trò gian trá đang được dựng lên trên phiến băng Miner, cô đã lờ mờ đoán ra kẻ chú mưu. Giám đốc Estrom là người được lợi nhiều nhất, Chính ông ta đã phái cả nhóm bọn họ ra ngoài phiến băng. Cũng chính ông ta lại có những mối quan hệ với cả lầu năm gốc và đội đặc nhiệm. Nhưng đem đặt tảng thiên thạch vào giữa phiến băng như thế, thì Estrom được lợi lộc gì đây? Còn ai nữa cũng được hưởng lợi từ chuyện này. Ray Chen nghĩ tới Jack hơn nay, thầm văn khoăn không hiểu ông ta là kẻ đồng mưu hay chỉ bị gài bẫy. Tổng thống không hề biết gì hết, ông ấy vô tội. Hiển nhiên là cả thổng thống quốc vị NASA lửa Chỉ còn chưa đầy một giờ đồng hồ nữa là tổng thống sẽ công bố phát kiến của NASA và sẽ có cả những lời xác thực của các nhà khoa học dân sự được phát kèm theo. Bốn nhà khoa học đã chết. Giờ đây, Rachel không còn làm gì được nữa để ngăn cuộc họp báo đó. Nhưng cô tự thề với mình sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào nhúng tay vào vụ việc vận thiểu này. Dồn hết sức lực, Rachel thu người ngồi dậy, hai chân nặng như chì và mỗi khớp xương đều đau như xé khi chân tay co lại. Chậm chạp, Rachel quỷ gối thật thăng bằng trên mặt băng chân, đầu óc quay cuồng, xung quanh là đại dương cuộn sóng. Nằm ngay gần đó, Tôn Lên đang nhìn cô đầy giò hỏi. Có lẽ ông tưởng cô định cầu nguyện? Dĩ nhiên là không, nhưng cách này cũng có thể mang lại cho họ cơ hội sống sốt. Ray Chen cùa tay quanh thắt lưng lần tìm chiếc dìu nhỏ. Những ngón tay tê cứng chạm được vào cán dìu. Cô lật ngược nó xuống như hình chữ T lộn ngược. Sau đó, với tất cả sức lực còn lại trong cơ thể, Ray Chen bổ cái dìu xuống mặt băng. Thịch. Rồi lần nữa. Thịch. Máu trong huyết quản cô hình như đã đặt quánh lại. Thịch. Ánh mắt thôn len đầy mỡ ngàng. Ray Chen tiếp tục bổ dìu. Thịch. Tôn Len cố trống khỉu tay nhọc dậy. Ray Chen. Ray Chen. không trả lời, cần phải tiết kiệm năng lượng. Thịch, thịch. Tôi nghĩ là, Tôn Len nói, ở xa thế này thì chắc SAA không nghe được đâu. Ray Chen ngạc nhiên quay sang, cô quên mất ông là chuyên gia hải dương học và có thể hiểu vì sao cô làm thế này. Anh nói đúng, nhưng tôi có gọi SAA đâu. Cô tiếp tục bổ dìu. SAA, Suboxianic Acoustic Array, là tên vết tắt của mạc anten âm học ngầm dưới nước, di vật của thời kỳ chiến tranh lạnh. Ngày nay được các nhà hải dương học sử dụng để nghe những tín hiệu của cá heo. Vì trong môi trường nước, âm thanh có thể lan xa đến hàng trăm dặm, nên hệ thống 55 chiếc loa đặt ngầm trong lòng đại dương của SAA thu được một lượng âm thanh đáng ngạc nhiên. Vùng biển viễn Bắc này không nằm trong phạm vi của SAA, nhưng Ray Chen biết, có những đôi tay khác đang từng giờ từng phút, lắng nghe những âm thanh phát ra từ vùng thềm lục địa này, những thiết bị mà chỉ rất ít người được biết đến. Thịch, thịch, thịch. Thịch, thịch, thịch. Thịch, thịch, thịch. Ray Chen không hy vọng hành động này sẽ cứu mạng cho cô và hai nhà khoa học này, Cảm giác tê cóng như kim châm đang lan tỏa cắp người. Cô tin họ chỉ còn sống được khoảng nửa giờ nữa. Không thể hơn. Gặp được đội cứu hộ lúc này là điều không tưởng. Nhưng cô làm thế này không phải để được hứng cứu. Thịch, thịch, thịch. Thịch, thịch, thịch. Thịch, thịch, Không kịp nữa đâu. Thôn Len bảo cô. Làm thế này không phải vì chúng ta, cô thầm nghĩ, mà là vì tờ giấy trong túi áo của tôi. Cô nghĩ đến bức ảnh chụp cắt lớp trong túi áo bảo hộ của mình. Tôi phải chuyển bức ảnh này đến NRO, càng nhanh càng tốt. Dù đầu đã bụ đi, Rachel vẫn tin chắc công điệp của cô sẽ được chuyển đến tích. Từ giữa thập niên 80, NRO đã lắp đặt một mạng lưới mới mạnh gấp 30 lần để thay thế SAA là hệ thống tai nghe ngầm dưới đại dương trị giá 12 tỷ đô la của NRO. Classic Wizard có thể nghe được âm thanh trên khắp địa cầu. Trong vòng vài giờ tới, nhận được một chuỗi âm thanh đều đặn, lặp đi lặp lại chuyển về từ các tai nghe ngầm trong lòng Bắc Băng Dương. Những siêu máy tính gray của NRO và NASA đặt tại điểm tiếp nhận âm thanh Manwick Hill ở Vương quốc Anh sẽ giải mã chúng thành thông điệp SOS. Xác định vị trí phát ra âm thanh, rồi phát lệnh cho máy bay cứu hộ tại căn cứ không quân Thu Lở, đặt trên đảo Greenland cất cánh. Rồi chiếc máy bay sẽ phát hiện thấy ba người nằm co quắp trên tảng băng trôi, cứng đờ, đã chết. Một trong ba người đó là nhân viên cao cấp của NRO, và trong túi áo cô có một bức ảnh. Bức ảnh chụp cắt lớp. Di vật cuối cùng của Nora Mango Khi đội cứu hộ xem bức ảnh, Bí mật về lỗ quan bên dưới thẳng thiên thạch sẽ bị hé lộ Rachel không thể tưởng tượng tiếp những sự kiện tiếp theo Nhưng cô biết chắc chắn một điều Bí mật này sẽ không bị chôn bùi cùng với thi thể của họ Chương 60 Mới trở thành chủ nhân của nhà chẳng Vị tổng thống nào cũng dành thời gian vào xem gian nhà kho được canh giữ cẩn mật Chất đẩy những đồ đạc quý giá do các thời chất đề những đồ đạc quý giá do các đời Tổng thống trước để lại. Bàn ghế, đồ bạc, đồ văn phòng phẩm, giường đệm, những món đó có từ thời Tổng thống Roger Washington. Và vị Tổng thống nào cũng được quyền chọn bất cứ thứ gì họ ưu thích để sử dụng trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Đồ nội thất cố định duy nhất của Nhà Trắng là chiếc giường ngủ trong phòng Lincoln. Buồn cười là ở chỗ, chính Tổng thống Lincoln thì lại chưa từng nằm ngủ trên chiếc giường đó. Jack nay đang ngồi trong phòng bổ dục, bên chiếc bàn do thần tượng của ông để lại, Tổng thống Harry Truman. Tuy có vẻ hơi hẹp so với những chiếc bàn hiện đại, nó chính là nơi người ta đã bí mật gái bọ nghe lén. Và nó luôn nhắc cho nay nhớ rằng, ông sẽ phải chịu trách nhiệm với tất cả những thiếu sót trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Ông coi trọng trách mà mình đang đảm nhận là một vinh dự và thường xuyên khích lệ đội mũ nhân viên của mình, tận tâm tận lực với tất cả những nhiệm vụ được giao. Xưa Tổng thống, một cô thư ký gọi lớn Đường dây của ngài đã thông rồi đấy ạ Hơn nay vậy tay Cảm ơn cô Ông với tay nhắc ông nghe Dù rất ưa thích sự kín đáo vì muốn tự tay quay số Lúc này ông không thể làm việc đó Hai nhân viên hóa trang đang lăng xăng trình đốn lại đầu tóc, mặt mũi cho ông Ngay trước bàn làm việc của ông lúc này Là một đội ngũ nhân viên truyền hình đang lắp đặt thiết bị Trên vào đó là mấy chuyên gia về quan hệ công chúng, vừa chạy dối dít khắp phòng, vừa sôi nổi bàn luận. Chưa đầy một giờ nữa. hôm nay nhấn nút chiếc máy cá nhân trước mặt. Lorenzer, phải anh đấy không? Tôi đây. Giọng giám đốc NASA nghe mệt mỏi và ra xăm. Mọi thứ ổn cả chứ? Sắp có bão, nhưng nhân viên của tôi khẳng định rằng liên lạc bằng vệ tinh sẽ không bị ảnh hưởng tốt cả chỉ còn chưa đầy một giờ nữa là sẽ hoàn tất mọi việc tuyệt lắm hy vọng mọi người đều thấy phấn khởi rất phấn khởi nhân viên của tôi đang vô cùng vui vẻ chúng tôi vừa cục ly xong Hơn nay cười lớn hay lắm Laurencer này tôi muốn gọi điện trước giờ họp báo để nói lời cảm ơn anh tối nay sẽ là một buổi tối lịch sử Ông giám đốc ngập ngừng, do dự, khác hẳn cung cách thường ngày. Chắc chắn là thế, thưa Tổng thống, chúng ta đã phải đợi khá lâu rồi. Hơn nay ngần ngừ, anh có vẻ hơi mệt thì phải. Tôi cần ánh nắng và trời vào một cái giường thực thụ. Một giờ nữa thôi, hãy cố cười tưa trước ống kính, hãy tận hưởng giây phút ấy. Rồi tôi sẽ bài máy bay đưa anh về thủ đô. Tôi mong đến lúc đó lắm rồi. Ông ta lại im lặng một lần nữa. Là một nhà thương thuyết sành sỏi, hơn nay biết cách lắng nghe những gì người khác không nói ra thành lời. Giọng nói của ông giám đốc NASA thể hiện điều gì đó hơi khác lạ. Anh có chắc là mọi việc đều ổn cả không? Tôi chắc chứ anh đã xem đoạn phim tài liệu cho Michael Trunlen gửi về chưa? Rồi, tổng thống đáp, ông ta làm tốt lắm. Đúng thế, anh cho gọi ông ấy đến là phải đấy. Anh vẫn còn bực mình vì chuyện tôi gọi mấy nhà khoa học dân sự đến đó đấy à? Lại chúa, điều này cũng đúng nốt. Ông giám đốc cầu nhỏ một cách hóm hình, giọng lại mạnh mẽ như thường ngày. Hơn nay thấy yên tâm hơn. Estrong vẫn ổn. Ông ta thầm nghĩ, chắc chỉ hơi mệt mỏi thôi. Thế nhé, tôi sẽ gặp anh trên cầu truyền hình. Chúng ta sẽ cho cả nước một fan tráng váng. Đúng thế. Này, Lorenzer, lúc này giọng ông trở nên trang nghiêm. Anh đã lập công rất lớn, tôi sẽ không bao giờ quên. bên ngoài bán sinh quyền vừa vật lộn với cơn gió dữ Delta 3 vừa xếp lại các dụng cụ của Nora Mango lên chiếc xe trượt đã bị lật úp. Chất các thứ lên xong, anh phủ tấm vải bọc nhựa lên trên, sau đó để xác Nora lên trên cùng, buộc chặt lại. Anh đang chuẩn bị kéo chiếc xe đi, thì đã thấy hai đồng đội kia trượt từ dưới chân dốc lên. Kế hoạch thay đổi, Delta một hét lớn từ phía cuối gió, Ba người kia trượt ra khỏi phiến băng rồi. Delta 3 không ngạc nhiên. Anh biết điều đó có nghĩa là gì? Kế hoạch của đội Delta định sắp đặt các xác chết để giả dạng thành một vụ tai nạn không còn cả thi nữa. Để lại một cái xác duy nhất sẽ khiến người ta đặt ra rất nhiều câu hỏi. Vị cuốn đi à? Anh hỏi. Delta một gật đầu. Tôi sẽ thu thập lại những cây đèn phát sáng, còn hai anh hãy ném cái xe đi. Trong khi đen tăng một cẩn thận dò ngược lại con đường của các nhà khoa học, nhận nhạnh hết mọi chứng cứ về sự có mặt của họ, hai người kia đẩy chiếc xe trượt chất nặng về phía cuối sông băng. Sau khi vất vả vượt qua mấy ụ tuyết, họ cũng đến được bờ mép phiến băng Miner. Họ chỉ cần đẩy nhẹ chiếc xe cùng với thi thể của Nora Mango sẽ lập tức lặng lẽ lao qua bếp vực, rơi thẳng xuống đại dương. Sạch sẽ, Delta 3 thầm nghĩ. Trên đường quay về căn cứ, Delta 3 hài lòng, thấy gió catapartic đã xóa sạch vết giày trượt của họ trên mặt băng. chương 61 Chiếc tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân Charles có mặt trên biển Bắc đã được 5 ngày nay, Sự có mặt của nó ở khu vực này được coi là tuyệt mật Là một chiếc tàu ngầm thuộc câu lực bộ Lodge Angeles Jack Lodge được thiết kế để nghe được hết Nhưng không bị người khác nghe thấy Tước pin máy của nó nặng 42 tấn Được đệm bằng lò xo để không hủ rung động nào bị truyền ra ngoài Dù là chiếc tàu bí mật Thân con tàu này dài hơn bất kỳ một tàu ngầm hiện đại nào khác Với chiều dài từ mũi đến đuôi là 120 m Nếu được đặt trên dân vận động NFL Nó sẽ đè bẹp cả hai cầu gôn Với chiều dài thân gấp 7 lần chiều dài chiếc tàu ngầm đầu tiên của Hoa Kỳ Tàu Charlotte chiếm chỗ của 6.927 gal nước khi bị chìm hẳn Và có thể tuần tiễu dưới biển với một vận tốc kinh ngạc 35 hải lý một giờ Thông thường, con tàu chỉ lặn ở độ sâu ngay dưới sốc giảm nhiệt Độ sâu đặc trưng luôn làm nhữa loạn các phản hồi siêu âm Khiến cho trên bờ không thể phát hiện được nó Đổ chỗ trên bong cho thủy tủ đoàn gồm 148 người, với độ sâu tối đa là 500 m Jack Lott là đỉnh cao, là niềm tự hào của Hải quân Hoa Kỳ. Hệ thống tạo ký oxy bằng phương pháp điện phân, hai lò phản ứng hạt nhân và những động cơ lắp đặt bên trong cho phép con tàu đi vòng quanh trái đất 21 vòng liên tục mà không cần phải nổi lên. Chất tài của người ở trên tàu cũng giống như ở những con tàu khác được nén thành những khối vuông nặng 60kg rồi phóng ra biển. Những khối chất thải khổng lồ này vẫn được gọi một cách hài hước là phân cá voi Kỹ thuật viên đang ngồi trước bên bàn đo dao động trong phòng siêu âm của con tàu là người dọn nhất trên thế giới trong lĩnh vực này. Bộ não của anh có thể được coi là một cuốn từ điển sống về các loại âm thanh và sóng siêu âm. Anh có thể nhận biết được tiếng động tạo ra bởi những chân vịt tàu ngầm của Nga bởi hàng trăm loài sinh vật biển và định vị được những núi lửa ngầm dưới nước ở tận Nhật Bản. Tuy nhiên, lúc này anh đang tập trung chú ý đến một chuỗi âm thanh đều đều lặp đi lặp lại, dù rất dễ nhận ra đây là những âm thanh lạ. Cậu không tưởng tượng được tôi đang nghe thấy cái gì đâu. Anh chuyển thanh nghe sang cho người thư ký đang viết nhật ký tàu. Người thư ký đeo tai nghe vào và ngay lập tức nhận ra chú em thanh ấy. "Chú ơi, rõ một một, chúng ta làm gì bây giờ nhỉ?" Anh chàng chuyên viên siêu âm đã lập tức quay số gọi cho thuyền trưởng. Khi viên thuyền trưởng vào phòng siêu âm, kỹ thuật viên liền cắm giác tai nghe vào một hệ thống loa phòng thanh nhỏ. Thuyền trưởng lắng nghe, ngạc nhiên. "Thịch, thịch, thịch." Chậm dần, chậm dần Những tiếng động yếu dần đi, mờ dần đi Tọa độ bao nhiêu? Viên thuyền trưởng hỏi Anh chàng kỹ thuật viên hắng Giọng Thưa thuyền trưởng, âm thanh này phát ra từ mặt nước Cách chúng ta ba dặm về mặt phải chương 62 2 Trong hành lang tối bên ngoài căn hộ của thượng nghị sĩ Sexton Hai chân Gabriel run lên Không phải vì phải đứng im quá lâu Mà vì thất vọng sau những gì vừa nghe được Cuộc họp kín trong phòng vẫn còn tiếp tục Nhưng cô không muốn nghe thêm gì nữa Sự thật đã quá hiển nhiên Thượng nghị sĩ Sexton đang nhận hối lộ của các công ty vũ trụ tư nhân Hóa ra Marjorie Ten nói thật Cảm giác kinh ngãi vì bị phản bội xâm chiếm khắp cơ thể Gabriel Cô đã tin tưởng ông Đã đấu tranh cho ông Sao ông lại có thể hành động thế này cơ chứ Cô đã chứng kiến Ngài tượng nghị sĩ nói dối nhiều lần Về đời tư của ông Nhưng làm chính trị thì phải thế Còn đây là vi phạm luật pháp Vẫn còn chưa đắc cử Mà ông ấy đã đem bán rẻ nhà trắng Gabriel biết Cô không thể nào phỏ tá Ngài tượng nghị sĩ được nữa Hứa hẹn về đạo luật tư hữu hóa NASA kiểu này là xem thường cả luật pháp lẫn chế độ dân chủ. Cho dù Ngài Thượng nghị sĩ có thật sự cho rằng làm như thế là đúng đi nữa, thì hành động này cũng có nghĩa là trận trước ảnh hưởng của những cơ chế cân bằng quyền lực trong chính phủ, là phớt lờ những lý lẽ có thể sẽ rất thỏa đáng của nghị viện, các cố vấn, cử tri và các nhà vận động hành lang. Đưa ra lời đảm bảo về đạo luật này đối với NASA, Sách đã dọn đường cho cô số hành vi lợi dụng chức vụ, nhất là chuyện mua bán nội bộ, trà đạp lên lợi ích chung, vì tư lợi cá nhân cho một số quan chức lắm tiền nhiều của. Quê tở, cô không biết nên xử trí thế nào. Điện thoại đổ chuông ngay sau lưng Gabriel, phá tan sự yên lặng trong hành lang mời tối. Giật mình, cô quay lại, tiếng chuông phát ra từ máy điện thoại cầm tay nằm trong túi áo khoác của một vị khách. Xin lỗi các vị, chất giọng sát cất lên, chung điện thoại của tôi. Gabriel nghe thấy tiếng ông ta sột soạt đứng dậy, ông ta sắp ra, ngoài này. Quay phát ra đằng sau, cô chạy ngược về phía cửa ra vào được nửa đường. Cô rẽ trái, đắp kín vào phòng bếp, vừa kịp lúc người đàn ông Texas đó ra đến hành lang. Sợ cứng người, cô đứng im thiên thiếp. Ông ta đi qua sát Gabriel nhưng không để ý. Dù tim đang đập thỉnh thịch cô vẫn nghe tiếng ông ta sột soạn ở chỗ mắc treo quần áo. Cuối cùng thì cũng bắt đầu trả lời. Sao hả? Lúc nào? Thật à? Chúng tôi sẽ bật lên. Cảm ơn nhé. Ông ta tắt máy và quay vào trong phòng, vừa đi vừa nói lớn. Này các vị, bật tivi lên đi. Jack nay sắp tổ chức họp báo gần cấp, 8 giờ tối nay, trên tất cả các kênh, có thể ông ta sắp tuyên chiến với Trung Quốc, và cũng có thể là sân bay vũ trụ xuất xuống đại dương mất rồi. Chúng ta cũng ly vì buổi họp báo đó. Nào, một người hô hào. Tất cả cùng cười lớn. Gabriel thấy phòng bếp quay cuồng trao đạo quanh cô. Họp báo lúc 8 giờ tối sau. Có vẻ như không nói dối, bà ta đã cho Gabriel suy nghĩ đến 8 giờ tối về việc thú nhận có quan hệ với thượng nghị sĩ. Hãy tránh sao ông ta trước khi quá muộn, bà ta đã bảo cô thế. Gabriel tưởng đó là hạ chót để nhà trắng bắt đầu gì tin cho giới báo chí, nhưng giờ thì có lẽ họ muốn đích thân công bố tin này. Học báo khẩn cấp, càng nghĩ Gabriel càng thấy lạ. Hơn nay định công khai mới bỏng bong này ư, ông ta đích thân làm việc này hay sao? Trong phòng, TV đã được bật lên, ẩm mỹ, giọng người phát thanh viên có vẻ rất phân tích. Nhà Trắng không hé lộ bất cứ chi tiết nào về nội dung của buổi họp báo do Tổng thống chủ trì tối nay, và có rất nhiều tin đồn thổi. Một số nhà phân tích cho rằng, trong thời gian gần đây, Jack Hơn nay thường xuyên vắng bóng trong chiến dịch tranh cực, Và rất có thể, tối nay Tổng thống sẽ tuyên bố rút lui không tranh cử nhiệm kỳ hai nữa. Những tình gieo vui đầy hy vọng vang lên trong phòng. Ngớ ngẩn, Gabriel thầm nghĩ, sau khi đã thu thập được chừng lấy thông tin về sự thối nát của sách không thể có chuyện nhà trắng tuyên bố bỏ cuộc. Cuộc họp báo này chắc chắn đề cập đến chuyện khác. Gabriel thấy lòng nặng chịu, tin rằng mình đã biết trước nội dung đó là gì. Vội vã, cô kiểm tra đồng hồ. Không đầy một giờ nữa, cô cần phải quyết định một việc. Và Gabriel biết mình cần phải nói chuyện với ai. Kẹp chặt chiếc phong bì bên mạng sườn, cô lặng lẽ rời khỏi hành lang. Đứng bên cửa ra vào, anh chàng vệ sĩ có vẻ như chút được gánh nặng. Tôi nghe có tiếng rêu vui trong phòng, chắc cô vừa mang đến tin tốt lành. Gabriel cười gượng tiến về phía thang máy. Ngoài đường phố đêm xuống với cảm giác phức dứt khác lạ. "Vậy taxi?" Gabriel cố nhắc nhở bản thân rằng cô biết rất rõ nơi cần phải đến. Trường quay đã truyền hình ABC, cô bảo người tài xế càng nhanh càng tốt. Chương 63 Nằm nghiêng trên mặt băng, Michael chôn lên gối đầu lên cánh tay đã tê dại và mất hẳn cảm giác. Dù hai bờ mi đã nặng chĩu, ông vẫn cố mở mắt ra. Nằm ở tư thế này, ông nhìn lần cuối cùng thế giới quen mình. Giờ đây chỉ còn là biển và băng đá. Nhìn theo phương nằm nghiêng. Quang cảnh này có lẽ thật thích hợp với một ngày dài toàn những sự kiện dị dường. Một sự yên tĩnh lạ lùng bao trùm tàng băng trôi kỳ và Rechen đều đang nằm bất động. Những tiếng thỉnh thỉnh không còn vang lên nữa. Càng xa tảng băng trôi mà họ đang nằm, gió càng nhẹ dần đi. Trôn lên thấy cả cơ thể mình cũng đang dần trở nên tĩnh lặng hơn. Chiếc vũ bó chặt lấy đầu làm cho tiếng hít thở của ông bị phóng đại lên trong hạng nghĩ Những hơi thở đang chậm dần đi, nông dần đi. Cơ thể ông từ lâu đã mất khả năng chống trọi lại cảm giác dây cứng do máu rút khỏi những chỗ xa tim để thu về bảo vệ những cơ quan thiết yếu nhất. Phản dạng cuối cùng của bản năng sinh tồn để tránh chắc thái hôn mê, giống như thủy thủ đoàn đang dần dần rút khỏi con tàu. Ông đã thua, ông biết thế. Thật kỳ lạ, chẳng còn chút cảm giác đau đớn nào nữa. Cơ thể ông đã qua giai đoạn đó rồi. Lúc này, toàn thân ông như một hỏa bóng với được bơm căng, tê dại, bồng bềnh. Một trong những cơ chế căn bản nhất của cơ thể, phản xạ nháy mắt, bắt đầu ngưng hoạt động, thị lực của ông giảm dần. Lượng hơi ấm chứa hơi nước, đơn chuyển trong các mạch máu nhỏ quanh đồng tư và giác bạc của ông, đang nhanh chóng đông cứng lại. Trôn lên nhìn lại một lần nữa phiến băng Miner, lúc này dù còn là một khối mờ mờ ảo ảo trong ánh trăng sáng bạc. Linh hồn ông bắt đầu chấp nhận tư thế của kẻ chiến bại trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Trong trạng thái nửa tình nửa mơ, ông đưa mắt nhìn những con sóng bạc gió vẫn rất mạnh. Lúc này ảo ảnh bắt đầu hiện ra. Thật kỳ lạ, trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào vô thức, ông không có ảo ảnh về sự cứu rỗi, về sự ấm áp và êm ái. Ảo ảnh cuối cùng trong đời ông thật đáng sợ. Một con thủy quái nhô lên ngay bên cạnh đảng băng, phun phì phì, làm mặt nước cuộn xoáy. Nó giống hệt một quái vật biển bí hiểm, chân láng, đen xì, vỏ ngoài vắng sắt, bao quanh bởi vô vàn vọt nước. Thuôn lên vẫn hết sức lực còn lại để chấp mắt. Ông nhìn rõ hơn được một chút. Con quái vật đang tiến lại gần, trồm lên tàng băng y như con cá sấu khổng lồ đang trồm lên con thuyền bé nhỏ. To khủng khiếp, nó trồm đến sát cạnh ông, da nó nhảy nhễ nước và sáng lấp đoá. Tất cả những hình bóng bờ ảo ấy biến mất, chỉ còn lại những tiếng động, tiếng kim loại nghiến vào kim loại, tiếng sắt nghiến vào băng Gần, gần hơn, kéo những giác người đi. Rachel Thôn lên thấy mình bị lôi đi một cách thô bạo, rồi tất cả chìm trong màn đêm.